Chuyện về chàng lang thang tốt bụng Chuyện về chàng lang thang tốt bụng Thùa xa xưa đã lâu lắm rồi Tại thành Banarasí Có một chàng trai Người ta cũng không rõ tên chàng là gì Cha mẹ chàng là ai Nhưng bởi vì chàng thường xuyên sinh sống ở vùng này Chàng trai không giàu có Có thể nói là nghèo, vì chàng không ở một chỗ, làm một nghề cố định, làm một việc cố định. Cũng chẳng có nhà, có cửa gì, nên cũng chẳng tích chữ. Mà tính chàng cũng chẳng thích tích chữ cái gì, ra đi nhẹ nhàng như mây như gió. Chàng có thể làm được rất nhiều nghề Vì chưa hết chàng có một sức khỏe tốt Mọi người thường gọi chàng là Lang thang tốt bụng Nghề của chàng là lang thang Có lẽ nói như vậy là chính xác vì chàng thường đi từ làng này sang làng khác. Và khi mỗi khi đến một làng nào đó, chàng thường rao to lên như thế này. Lang thang tốt bụng đã đến rồi đây. Lang thang tốt bụng đã đến rồi đây. Ai cần công việc, ai cần việc gì? Sửa nhà, sửa cửa, chữa mái rột, thu hoạch vụ lúa, sửa bàn, đóng ghế, lang thang tốt bụng đều làm được tốt. Lang thang tốt bụng không lấy tiền công, chỉ cần cho lang thang tốt bụng ăn, uống là đủ rồi. Và với một người làm công đa di năng, khỏe mạnh là ấy không lấy tiền công như chàng thì rất nhiều người muốn nhờ chàng làm việc nọ việc kia. Nhất là những nhà nghèo, những nhà neo đơn, những nhà chỉ có người già không có người trẻ. Thậm chí có hai ông bà già nọ ở làng kia cũng không phải Là hạng thượng lưu Nhưng cũng không hề là người nghèo khó Họ cũng có chút tài sản Nhưng họ không có con cái Thấy chàng trai hiền lành Dễ mến, tốt bụng Lại tháo vát Có thể chăm sóc người già Làm được nhiều việc Nên họ rất muốn nhận chàng làm con nuôi Và ông bà hứa Khi trăm tuổi thì toàn bộ gia sản ruộng vườn sẽ để lại cho chàng. Nhưng chàng chỉ cười và hứa khi nào quay trở lại làng đó thì sẽ ghé thăm hai ông bà để cảm ơn tấm lòng tốt bụng. Thành thuần chàng cũng có làm việc cho những nhà giàu có khá giả. Nhưng những nhà giàu có khá giả Thì họ có người làm vô số, thêm một chàng thì cũng chẳng đi đến đâu, mà bớt đi một chàng cũng chẳng đi đến đâu. Khi làm cho những nhà như vậy, việc của chàng là dạy học cho con, cháu của họ. Nhưng chàng rất kén đệ tử, chỉ những đứa... Có căn trí lành lẹ, có trí thông minh, có khả năng nhớ nhanh, ham thích học, bà bộ phệ đà, chàng mới dạy. Vì dường như với sức học, với sức nhớ của chàng thì những đứa trẻ ngu ngốc, ngu dốt, chậm lụt, lời biếng là không phù hợp. Tuy nhiên chàng thường nói với những nhà giàu có là hãy giữ kín việc này Vì chàng muốn giúp đỡ những người nghèo khó, những người cô đơn Những người không có khả năng thuê muốn người làm và có nhiều công việc hơn Còn việc dạy học cho tụi nhỏ về ba bộ phệ đà Chỉ đã có rất nhiều thầy bà môn danh tiếng à, với tiền tài eh, của những gia đình có kinh tế như vậy thì việc mời thành họ là điều rất dễ dàng. Chàng muốn giúp đỡ những người khó khăn hơn nên lâu lâu gặp cơ duyên, gặp những đứa trẻ thông minh, lành lẹ, eh, có trí nhớ tốt, ham thích học thì chàng mới dạy. Và chàng cứ ở trong một làng như vậy Còn chỗ ở Thì sau một ngày Sau khi đã làm xong các việc Thì chàng đi ra khỏi làng đó Đến một đền thờ Của người Bà La Môn gần đó Hoặc đến tròi canh giữ lúa Canh giữ ruộng có một người nông dân nào đó mà không ai ở ngủ tạm một đêm. Hoặc đôi lúc chàng ra tận nghĩa địa ngủ. Vì tính chàng thích khoảng không và ánh sáng. Chàng rất thích những khoảng không rộng rãi và có ánh sáng. Làm bạn với chăng với sao. Chàng cứ ở một làng như vậy cho đến khi cảm thấy đủ Đủ với chàng còn không bao giờ đủ với những người dân trong làng Thì bao giờ cảm thấy ở đủ Thì ngày hôm sau chàng đi vào làng Và lại đọc lên nhiều lần Giống như chàng lời giao khi chàng đến làng đó Lang thang tốt bụng sắp ra đi Lăng Thang Tốt Bụng chào các bạn Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ Lăng Thang Tốt Bụng Này Lăng Thang Tốt Bụng cần các bạn giúp đỡ lại à, à, Ai cho tôi à, đồng nào thì là tốt đẹp đồng đó à, Chàng nói lên như vậy Thì thông thường thì vì chàng đã ở đó giúp đỡ mọi người rất nhiều việc à, Mà chẳng lấy đồng tiền công nào cả Ngoài ra chàng lại còn có khả năng là à, Chữa trị các bệnh đơn giản à, Ai bệnh nọ bệnh kia chàng bảo Lấy cây nọ hái lá kia uống đều khỏi hết Cho nên là họ rất quý chàng à, Nên nghe nói là chàng sắp ra đi thì Người cho một đồng bạc, người cho mười hào à, Những nhà giàu thì họ quý chàng Vì làng nào mà có chàng tới là coi như diễm phúc của làng đó và họ rất tự hào vì điều đó. những nhà giàu họ cũng rất quý chàng. Họ quý là bởi vì danh tiếng chàng đã mang đến cho ngôi làng đó. Thì nhà giàu họ cũng cho chàng vài đồng vàng, đồng bạc dù mặc dù chàng không làm một ngày nào cho nhà đó. Vậy như thế, chàng trải lại có đủ tiền để làm lộ phí, mua lương thực và đi sang một ngôi làng khác. Không phải là bên cạnh đó không có một ngôi làng để chàng có thể kiếm công việc mà tính chàng thích vân du đây đó nơi này nơi kia tìm hiểu về các loại cỏ cây thảo dược, tìm hiểu về phong tục tập quán đối chiếu với những gì chàng đã thông thuộc nơi ba tập sợi Đà rồi xem thế đất, thiên văn, địa lý và rất nhiều rồi cả ngắm cảnh nữa và hơn thế nữa tính chàng thích lang thang khi nào tìm đến một làng phù hợp với à, điều kiện nào đó mà chàng muốn ở à, tiền đã cạn thì chàng lại vào làng đó à, và lại hồ lớn lên lang thang tốt bụng muốn đến giúp đỡ các bạn vân vân và vân vân cuộc sống cứ như vậy đã trải qua à, nhiều trăm năm Thời đó tuổi thọ của loài người là đến sáu chục ngàn năm. À, rồi một ngày kia, ý nghĩ sau đây, sanh khởi ở nơi chàng trai. Thế nào là an lạc cuộc sống? Thế nào là ý nghĩa của cuộc sống đấy? Ta đã đi khắp mọi nơi giúp đỡ cho thật nhiều người. Nhưng thực tế, dường như nhà nghèo thì vẫn là nghèo. Nhà giàu thì vẫn là giàu. Nhưng dù giàu, dù nghèo, thì ai cũng phải chết. Mà dường như không ai tìm được nguồn an lạc nào thắng kể. Niềm vui thích của ta là gì? Niềm vui thích của ta trước đây chỉ là lang thang. Lang thang, không tích chữ, không dính mắc, không nhà, không cửa, không người thân, không linh ái một ai. Nhưng ngoài ra còn có niềm vui nào đáng kể khác đây? Rồi chàng trai lại nghĩ tiếp. Mỗi khi được nhận những đồng tiền người khác cho ta, Ta có sự vui thích. Nhất là khi những nhà chàng nhận từ những nhà mà chàng chưa từng làm công ở đó, họ tự dưng họ đến họ cho chàng mấy đồng. Và như vậy chàng chật nghĩ <cười> như vậy. Khi cho ai một cái gì đó thì người ta sẽ rất hoan hỉ, người ta sẽ rất vui thích. Đương nhiên việc làm không công của ta đã cho rất nhiều người. Chính là này ta muốn trực tiếp cho bằng một vật cụ thể rõ ràng cho một ai đó. À, chàng nghĩ như vậy và nghĩ đến việc cho ai đó một cái gì đó. Chàng lại nghĩ tiếp. Thì ta có thể cho ai được bây giờ đây? À, với những gì mà ta tích trữ với những gì mà ta thường đi lang thang đây đó, thì ta sẽ, tốt nhất là ta sẽ cho một ai đó cũng lang thang. À, rồi chàng lại nghĩ tiếp. Cho vật gì đây? Và chàng nghĩ, xác định. À, ai cũng cần ăn cả. Vậy thì ta sẽ cho bữa ăn. Nghĩ như vậy, chàng trai ngủ tiếp đi. Rồi đến sáng hôm sau, chàng vào làng làm việc. Thông thường buổi sáng thì người ta cho chàng ăn. Và buổi trưa người ta cho chàng một phần thức ăn đến buổi trưa, chàng nói với gia chủ lang thang tốt bụng muốn cầm phần ăn của mình đi và ăn và sử dụng theo như ý muốn. Và người ta chia cho chàng một phần ăn. Lang thang tốt bụng đi ra khỏi làng. Đi về ra về phía gần đường và tự nghĩ. Bước mong sao, bước mong sao. Có một người lang thang nào đó Mà ta có thể bố thí phần ăn này. Bỗng đầu từ phía xa, bước lại. Một người mà lang thang chưa từng thấy bao giờ. Vì ấy đi chân đất. có ôm một chiếc bát. Mắt cúi nhìn xuống. Y phục trên người của vị ấy cũng không giống người bình thường. Là những mảnh vải ghép lại. Có cùng một màu và được khoác lên người. Không hề có nút cài, không hề có dây buộc. Nhiều giống như những người bình thường. Đầu của vị ấy không có tóc nhưng bước đi thì nhẹ nhàng, thanh thoát, ung dung vô số kể. Một niềm hỷ lạc phát sanh ở trong tâm lang thang tốt mục. Chàng chẳng im lặng nhẹ nhàng đi tới vị đi bộ và đặt trọn phần ăn trưa vào đó. Dường như một phản xạ vô thức từ trong tiềm thức quá khứ phát sanh chàng chắp tay lên và ngồi xuống ở vị trí thấp hơn vị Sa nở một nụ cười và đọc lên bài kệ ít trị tằng phát thị tằng tùng hắng khi pà mê vạt Chân nô văn nạo vạ sô dạ thá, mạ nị trồ tị vạ sô dạ thá. Cầu mong tất cả các ước nguyện của người sẽ được mau thành tựu, Giống như trăng tròn viên mãn trong ngày rằm. Giống như ngọc ma ni chiêu sáng rỡ ràng. Cũng tương tự như thế, mong sao ước nguyện của người sớm được mau thành tựu. Thật là hỷ lạc là ăn lạng khi được nghe những lời như vậy. Và lăng thăng tốt bụng lại quay trở về ngồi làm và làm công việc buổi chiều. Và rồi trang lại ăn một bữa buổi chiều như bình thường. kém một chút. À gầy ốm hơn một chút. Nhưng sự định tĩnh, sự sáng trong và các căn thanh tịnh thì không khác vị kia. Lần nhàng tốt bụng đắt đạc phần ăn của mình vào bát của vị đó. Và cũng lại được nghe một bài kệ cũng như bài kệ hôm qua. Mong sao ước nguyện của người sớm được mau thành tựu. Im chỉ chứng ngẫy thôi đã đem lại cho làng Thang tốt bụng niềm hy lạc vô cùng. Cứ như vậy 9 ngày liên tiếp làng Thang tốt bụng được à uh, dường bố thí thức ăn đến chín vị khác nhau. Đến ngày thứ 10 lại là vị đầu tiên mà lang thang tốt bụng đã gặp. Và ngày nào cũng chỉ một bài kệ duy nhất. Nhưng chừng đó là đã đủ đối với lang thang tốt bụng. Vì chàng nghiền ngẫm một đoạn kệ ngắn ngắn như vậy và thấy thật nhiều ý nghĩa cổ mong sao ước nguyện của người sớm được mau thành tựu như trăng trong ngày rằm trăng thì không phải lúc nào cũng tròn nhưng trải qua mỗi ngày thì nó sẽ trẻ lên đầy đặn viên mãn và tròn trịa đến ngày rằm và chỉ tròn đúng vào ngày rằm là những lời kệ ngôn ý nghĩa và trí tuệ. Rồi nhiều năm đã trôi qua. Một ngày kia lang thang chợt khởi lên ý nghĩ, còn có pháp nào đem lại an lạc hơn nữa thế chăng? Những vị kia là những vị thông thái. Ngày mai. Ta sẽ đi hỏi Và ngày hôm sau Sau khi đặt bát cúng giường Chàng trai Hỏi vị ấy Thưa ngài Tôi có thể hỏi ngài được một câu hỏi được không Này chàng trai tốt bụng Chàng hãy hỏi Theo như ý mình muốn Và chàng trai Hỏi rằng Thưa ngài hàng ngày tôi vẫn thường cúng dường đặt bát cho các ngài và nghe những lời kệ ngôn của các ngài. Cảm thấy rất hoan hỷ. Này còn có pháp nào khác hoan hỷ mà tôi có thể thực hiện được chăng? Xà thú lành thay chẳng trai trẻ. Còn có pháp khác đem lại an lạc hơn thế? Đó là giữ giới. Rồi sau đó vị ẩn sĩ giảng giải về năm giới, giảng giải về tám giới và những lợi ích của giới. Hóa ra từ xưa đến nay, làng thàng tốt bụng vẫn giữ tròn đủ cả năm giới, đó là không trộm cắp, không nói dối, không sát sinh, không tà dâm, không uống rượu và các chất say, chàng cũng không nằm ngồi nơi cao sang xinh đẹp vì có đâu chàng thường à, ngủ rất dễ dàng đơn giản ở những nơi đồng trống gốc cây à, đền thờ của người Bà La những chỗ tương tự như vậy những chỗ đó thì không lấy đâu ra giường cao giường lớn và xinh đẹp tính chàng cũng không thích trang điểm rồi thắm rồi phấn và đeo tràng hoa cho nên dưới này Cũng đã được chàng tự động thực hiện Nhưng còn một giới Chàng vẫn chưa thực hiện Đó là Không ăn buổi chiều Vì chàng thường ăn buổi sáng Dành ra bữa trưa Cúng dường các vị độc giác Phật Chín vị đó Là chín vị độc giác Phật Và còn Bữa chiều thì chàng vẫn ăn Làng thằng Tốt Bụng nghĩ như vậy và khi trở về chàng quyết định không ăn bữa chiều nữa và vì không ăn bữa chiều nên <cười> bữa nên buổi tối hôm đó chàng thấy hơi đói đói <cười> nhưng hình như cái đói làm cho con người ta được tỉnh táo hơn dường như là như vậy. Chàng trai ngồi lại. Thấy thân thể nhẹ nhõm. Và thư thái. Ồ, thật là tốt đẹp biết bao. Hằng ngày sau khi đi làm về đã rất mệt mỏi. Buổi chiều ta lại ăn rất no. Nay buổi chiều ta không phải ăn nữa. Cơ thể thật nhẹ nhàng, thư thái. Đúng là an lạc thật. Và như thế, chàng lang thang tốt bụng, giữ tám giới. Trải qua nhiều năm nữa đã trôi qua. Rồi một ngày nữa đã trôi qua, phải nghĩ sao khởi lên nơi lang thang tốt bụng. Ngoài pháp này ra, còn có pháp nào có thể đem lại an lạc nữa hay chăng? Các vị ẩn sĩ này cũng ăn một bữa mà sao trông các căn thật thanh tịnh, an nhàn, thư thái. Ngày mai ta sẽ hỏi một vị. Và với câu hỏi như vậy, chàng nhận được lời giải đáp. Tại sao Ngài lại có các căn thanh tịnh như vậy? Vị ấy trả lời Vì ta chú ở tự thân, an tịnh, nhàn tịnh Tự ta chú ở tự thân, an tịnh, nhàn tịnh Và chàng về suy ngẫm những lời đó Khi bực mình chắc chắn là không thể an tịnh rồi Khi tầm cầu, tìm kiếm, khao khát, điều gì đó chắc chắn không thể an tịnh được rồi. Và chàng hoàn toàn không nghĩ gì đến công việc ngày mai. Không nghĩ gì đến việc mình sẽ nằm ngủ ở đâu, ăn thứ gì. Và như thế chàng buông bỏ tất cả. Thở bình thường, nhẹ nhàng thư thái. nhưng những ý nghĩ lại khởi lên chàng trai chợt nghĩ khi tâm suy nghĩ liên tục như thế này cũng không thể có tự tâm tự thân thanh tịnh nhàn tịnh được này ta hãy chú tâm vào một điểm nhất định sẽ có nhàn tịnh và thấy có hơi thở chàng chú tâm vào hơi thở của mình quả thật là có an nhàn Quả thật là có thanh tịnh, quả thật là có thư thái. Lang thang tốt bụng cứ ngồi như vậy cho đến quá nửa đêm. Chỉ đến gần sáng khi thấy lưng mỏi chạng mới nằm xuống. Rồi một thời gian nữa lại trôi qua. Làng thang tốt bụng khởi lên ý nghĩ như sau Còn có pháp nào đem lại An lạc hơn thế nữa chăng Ngày mai ta sẽ hỏi các vị đó Và khi câu hỏi được đặt ra Với một vị Thì vị ấy Đã mỉm nụ cười vi tiếu Và trả lời Già thú lành thay Chắc chắn là còn có pháp khác an lạc, thành tịnh hơn nữa. Này, chàng trai trẻ tốt bụng. Đó là pháp chỉ dành cho những người không vướng bận, không còn dính mắc với bất cứ một gia đình, một gia chủ nào. Đó chính là xuất ra và đi xin ăn như chúng ta, lang thang tốt bụng, thấy kỳ lạc phát sanh. Quả thật, ta vẫn có dính mắc, ta vẫn quý mến gia đình này, thích thú gia đình kia, thích nói chuyện với người này, thích nói chuyện với người kia. nay ta sẽ thật sự lang thang thật sự như các vị này. Và chẳng hỏi tiếp. Vậy thì tôi có thể lang thang như các vị được chứ? Và vị ẩn sĩ đã trả lời bằng cách im lặng. Và như thế, chàng trai trẻ cũng về tìm cho mình một chiếc bát tương tự và cũng kiếm ở đâu đó vài ở chỗ nọ chỗ kia và chàng may thành một tấm vải và đắp lên trên người từ bỏ ngôi làng đó từ bỏ sự dính mắc với các ngôi làng và các gia chủ từ bỏ các đồng tiền chàng trai đã trở thành vị ẩn sĩ với cái thực hành sự chú tâm vào hơi thở, chàng đã đạt, đạt được trạng thái an tịnh, an lạc và chứng được các tầng thiền định. Hết kiếp đó lang thang tuốt bụng, tái sanh về cõi phạm thiên. chàng lang thang tuốt bụng đó chính là tiền kiếp của một vị đại bồ tát chứng đắc thành phật tránh đẳng tránh giác mong sao với sự thật này muôn loài được